Hồi 37 Trương Lương cố sức họp chương hầu Tả xa trá hàng lừa hạng vũ Trương Lương lãnh các tờ hịch của vua Hán Trước hết đến nước tài Tin cho hàng tính biết Hàng tính vội mời Trương Lương vào bệ kiến Trương Lương nói Ngày nay không phải như trước Nguyên soái là chúa một nước Tọa trấn hơn 70 thành Tôi đâu dám ngồi bệnh viện Hàng tính cười rồi đáp Tính tôi không nhờ tiên sinh Thì đâu có vinh dự như ngày hôm nay vả lại tiên sinh là bậc tôn sư Tính tôi phải đối đãi như bậc thầy mới đáng Đầu dám cậy vương tước mà tự tôn mình Trương Lương liền trao tờ hịch cho hàng tính xem Hàng tính mở ra đọc Lòng phấn khởi truyền mở tiệc đải đằng Trương Lương nói Hiện nay bá vương thấy cô sức yếu Chúa Thượng hối hận vì cắt hồng câu giao ước nên đã cùng sở giao binh, vừa rồi chúa thượng đấu khò lưng thần của sở, khiến cho quân sở phải bại binh kéo về bàn thành. Tôi tự lúc này, nguyên soái cũng nên đem quân đến hội với chúa thượng, ra công việc sở, định thiên hạ để cùng nhau chung hưởng thái bình. Sở có chết, thời ngôi của nguyên soái mới được vững chắc." Hằng Tính nói, "Ngày trước hội binh ở Quảng Võ đã sắp phá được sở." nhưng vì muốn đón thái công về nước nên chúa thượng cứ giảng hòa với sở do đó tính tôi phải kéo binh về nay chúa thượng có ý ấy còn gì làm cho tướng sĩ hân quan hơn nè sớm tối tôi sẽ đem quân diệt sở để chúa thượng ngồi giữa trung quân vỗ yên bốn cõi làm ngôi lên ngôi thiên tử thống lãnh chư hầu giàn sơn về một mối cho bá tánh được vui lòng Trường lường nghe hàng tính nói như vậy, tỏ ý cảm tạ rồi nói Nguyên soái có ý ấy, thật là phúc cho xã tắc Lẽ ra lường tôi phải tiễn nguyên soái lên đường Nhưng lường tôi còn phải qua hai xứ, nơi anh bố và bành việt Dục họ điều binh để về trợ cho nguyên soái Hàng tính mừng rỡ nói Thế thì tính tôi xin đem binh về thành cao trước Để tiện việc thao luyện quân mã Trương Lương bàn từ biệt Hàn Tín, đi sang Hoài Nam y kiến Anh Bố. Anh Bố mời Trương Lương vào tân kiến, Trương Lương đem tờ hịch Hán Vương trao cho Anh Bố. Anh Bố mở ra đọc, thấy Hán Vương phong cho giải đất từ cửa danh trở xuống, quản thủ một vùng rộng lớn, lòng mừng khấp khởi, quay mặt về phía Tây tạ ơn vua, rồi đặt tỳ khoản đãi Trương Lương. Trương Lương nói: "Tướng quân làm vua nơi đây, ngôi nhân thần như thế, Đã là tột bật Xong Hạng Vương chưa diệt được Chắc lòng tướng quân cũng chưa yên Hiện nay hàng Nguyên soái đã đem quân Đến Thành Cao để đánh sở Tướng quân cũng nên đem binh trợ lực Sớm trời cho được Hạng Vương Sở có diệt Thì ngôi của tướng quân mới được vững vàng Anh bố nói Hạng Vương là người thù của tôi Lẽ nào mà tôi quên được Nói rồi liền điểm quân đi đến Thành Cao Trương Lương lại cùng kẻ tùy tùng sang Đại Lương ý kiến Bành Việt. Bành Việt hay tình mừng rỡ, sắp sửa tiếp đón Trương Lương. Rất là hậu hĩnh. Trương Lương trao hịch văn của Hán Vương cho Bành Việt, có kèm theo chiếu thư phong Bành Việt làm Lương Vương. Bành Việt sai tả hủ đặt hương án và mở ra đọc, chiếu rằng, kẻ làm tôi mong hưởng độc vua, kẻ có công mong ngài đền đáp, đó là lẽ công bằng xét vì tướng quốc bằng việc phò háng đã lâu còng lào rất lớn nhiều lần đánh chẹt đường vận lương của sở khiến cho nghiệp háng được vững vàng quân thù lại khiếp đảm nay phong cho đại lương vương cai quản năm quận đất lương hưởng lộc đời đời nhà người nên dình lòng trung chở trái mệnh của trẫm bằng việc đập chiếu xong cuối lại tạ ơn lòng hân hoàng khôn xiết vội sai bài tiền khoản đại trương lương Trương Lương nói: Tướng quân lâu nay có công rất lớn, vì vậy chúa thượng sai tôi đến đây để phong thưởng. Theo ý tôi, tướng quân nên tỏ lòng tri ân bằng cách cử binh đến thành cao, hợp với hàng nguyên soái để diệt sở. Bởi vì sở chưa diệt, dân chúng còn trong cảnh lầm than, dẫu có hưởng lộc cao sang đến đâu, kẻ anh hùng vẫn chưa thỏa dạ. Bành Việt nói: Lời tiên sinh dạy rất phải. Vậy tiên sinh lưu lại đây vài hôm, tôi sắp xếp bên mã xong sẽ thượng lộ. Trường Lương chối từ, nhưng bằng việc cứ nài nỉ, Trường Lương phải ở lại mấy hôm. Trong lúc thừa nhàn, Trường Lương dạo xem phong cảnh Đại Lương, thấy sông núi bao quanh, hình thế hùng tráng, thật là ít hầu của đất Cửu Châu, thẹn móng của Trung Quốc. Trường Lương chợt nghĩ, bá vương không đóng đô ở Hàm Dương, lại đóng đô ở Bành Thành. Không giữ ở Đại Lương Mà lại ở Từ Châu Không lấy thóc kho của Ngao Thương Mà lại lấy thóc kho của Liễu Thôn Đó là cái cớ Khiến cho bá vương phải mất thiên hạ Trương Lương ở chơi mấy ngày Rồi giả từ trước Khi bành việc hội binh phá sở Nhắc lại hàng tính Từ khi tiếp được hịch văn của Hán Vương Liền hiểu dụ các huyện Thu góp Lương Thảo Rồi kéo binh đến Thành Cao Lúc bấy giờ khoái kiệt Đá Lau vẫn đi lang thang nơi đầu đường xó chợ, nghe tin Hàn Tín sắp sửa khởi binh phá sở, liền đến trước phủ nói với kẻ Tạ Hữu xin vào ý kiến Hàn Tín. Hàn Tín mời vào hỏi, Tiên sinh đã lau ra đi không về, trách tính tôi không nghe lời dạy, nay tiên sinh trở về đây, hẳn có điều chi dạy bảo." Khoái Kiệt nói, "Ta chịu ơn của ngài, không nỡ để cho ngài xa vào tai vạ, vì vậy không nể xấu hổ phải đến đây mà tương kiến." Xin ngài chớ quỡ trách Hàng tính hỏi Tài vã gì vậy Khoái Kiệt nói Ngài đóng quân nơi đây Hán vương mấy lần bị sở vay khổ Mà ngài không tiếp cứu Vì vậy hán vương buộc lòng phải sai trương lương Đem hịch văn đến gia không cho ngài Làm tam tệ vương Việc gia phong ấy chẳng qua là dùng miếng mồi Để nhử cho ngài đem binh đi phá sở mà thôi Lúc ngài đã phá sở xong rồi Hàn Vương sẽ nhớ lại việc cũ, nghi cho ngài là kẻ mưu tâm bắt bí để định bá đầu vương, thế nào cũng sẽ tìm mưu trừ ngài để khỏi lo hậu quả. Chừng ấy, chẳng những vương vị của ngài bị mất mà tấm thân của ngài cũng khó mà bảo toàn được. Đó là một tai va, xin ngài hãy xét lại." Hàn Tín hỏi, "Thấy theo ý tiên sinh thì ta nên làm thế nào?" Khải Kiệt nói, "Không nên việc sợ." Ngài nên chiếm cứ đất tề, chia thiên hạ làm ba, giữ lấy thế chân vạc, thì địa vị Ngài mới được vững. Hàng tính nói, trường lương đã thân hành đến triệu tôi, và tôi đã nhận lời, nếu không đi thì tôi trái mệnh vua, bội ân phản phúc. Lời nói của tiên sinh thì cũng có lý, song lòng tính này không thể ăn cơm đá bát được. Khoái Kiệt nói, bây giờ Ngài không nghe lời tôi, tất có Ngài, Ngài sẽ hối hận. Hàn Tín bỏ đứng dậy, khoác áo vào nhà trong, rồi sai người đưa Khối Kiệt ra. Khối Kiệt lại vẫn giả cách điên rồ đi lang thang như cũ và làm một bài ca hát nghiu ngao ở chợ rằng: "Hãn Vương nguy khốn không về cứu, chi đắc phong vương mới ra quân." Tuy người mù trí, nhưng việc không thông, gây lấy tội họa vào thân, vạc dầu lịch sinh còn đó, thời gian có xóa được không? Sở chưa diệt thân ông còn Sở bị mất thân ông diệt Trọng cơ mưu ai biết được lời ta Sao bằng giữ nước tề Thiên hạ chia làm ba Ngồi cao trong thế sự Ngao cò tranh lẫn nhau Ngừ ông thu cả cặp Ngồi không mà thành công Nay bỏ phí nghiệp lớn Nhảy vào lò lửa hồng Lời ta lời sắt đá Không nghe khờ dại lạ Thiên hạ khinh ta điên Nhưng ta thì thật khôn quá kẻ điên chẳng nghe lời, ta lo tránh tội vạ, lòng vũ trụ thênh thang, núi non đầy hoa lá. Khoái kỳ cứ hát nghiu ngao mãi ở chợ, quân sĩ thấy vậy vào bá quay hàng tính. Hàng tính nói: "Ôi, chẳng qua là lời nói với ta hôm nọ, ta còn nghe làm gì?" Bàn phát hiệu khởi binh, kéo binh về thành cao và tạ ơn Hán vương về việc phong đất, rồi đóng trại ngoài thành để thao luyện quân sĩ. Chẳng bao lâu Trương Lương cũng về đến Vào ý kiến Hán Vương rồi thuật lại mọi việc Hán Vương khen ngợi rồi nói Nếu không nhờ tiên sinh đi chuyến này Thì bà tướng ấy đâu có hăng hái mà giúp ta Trương Lương nói Đó không phải là tài năng của tôi Mà chính là lòng nhân đức của Đại Vương Khiến cho lòng người không nỡ phản phúc Đại Vương đã thắng được thiên hạ Bằng đạo đức là vậy Cách mấy ngày sau Anh bố và Bành vệ cũng lục tục kéo quân đến Vào Triều Kiến và tạ ơn Hán Vương Hán Vương dùng lời ngon ngọt vỗ về Và bảo hai người cứ tùy tiện an dinh hạ trại Dưới quyền quản lãnh của Hàng Tính Bảy giờ các trấn chư hầu Cũng đều hứa hẹn đến học quân Từ Thành Cao đến Huỳnh Dương Một giải đường dài mấy trăm dặm Đều là quân của Hán Hàng Tính kiểm điểm quân mã ghi nhận như sau Quân Yên Vương 15 vạn, Quân Anh Bố 5 vạn quân bành việt năm vạn, quân nước ngụy hai mươi vạn, quân tiêu hà mười vạn, quân trang tà ba vạn, quân lạc dương năm vạn, quân tam tầng sáu vạn, quân của hán vương hai vạn, quân của hàng tính mười vạn, tổng cộng cả thảy hơn một vạn. các danh tướng hơn tám viên, các đại thần mưu sĩ hơn năm người. hán vương thấy bản danh sách, lòng mừng rỡ, liền khiến tiêu hà và trần bình đem thóc ngao thương tam tầng vận đến, cấp phát cho quân sĩ, kẻ nào nghèo khổ thì được thêm phần phụ lánh, kẻ nào tật nguyên chết chóc thì được cấp cho gia quyến để chi dùng. Bà quân lớn nhỏ nhảy nhót vui mừng, đó chính là cái nhân đức mà Hán Vương đã biết dùng nó để thu thiên hạ. Sau khi kiểm điểm quân mã xong, Hán Vương triệu Hàn Tấn đến để bàn kế. Hán Vương nói: "Binh lương đã sung túc, chẳng hay nguyên soái đã có phương lược nào phá sở chăng? Hàn Tín nói, quân tướng càng đông, việc điều khiển càng phải thận trọng, hạ thần cần phải cân nhắc các tướng tùy tài mà giao việc phân công. Lúc nào hạ thần làm ấy xong, việc ấy xong sẽ tâu với đại vương nên giá xuất trình. Hán Vương hỏi, lần này không hạ chiến thư khích Hạng Vương đến đây nữa sao? Hàn Tín đáp, Hạng Vương đã mấy lần kẻ quân đến đây. Quân lương hao hụt, nay nghe tin quân chư hầu hội chiến Lẽ nào mà dám đến? Đại vương phải thận hành đến Bành Thành, đóng quân mà giao tranh Phần tôi sẽ quán thủ bên mã, lập bài thế trận để đối địch Hán vương rất hài lòng, chờ đợi hàng tính sắp xếp các tướng lãnh bấy giờ có quân tế tác về Bành Thành, báo cho hàng vương Hán vương hợp quân chư hầu gồm 100 vạn Đóng từ thành cao đến huỳnh dương, dài hơn trăm dặm. Đêm ngày cứ đốt lửa rực trời, lương thực từ ngao thương, Và trần lưu chở đến không lúc nào dứt. Hạng vương nghe báo thất kinh, hồi tưởng lại lời khuyên của Phạm Tăng trước kia, Phải giết lưu ban để sau này khỏi mang họa. Lời ấy đến nay, Hạng vương mới thấy là quan trọng. liền đòi bọn hạng bá, quý bố chung Ly muội và Chu Lan vào hội diện. Hạng vương nói, Hắn vương họp chư hầu hơn 100 vạn, còn quân ta thì chỉ có 30 vạn, quân mã các nơi thì chưa đến, biết làm cách nào mà đối địch?" Các tướng nói: "Giang Đông là nơi đại vương khởi binh, lòng người lâu nay vẫn kính mến. Vậy phải sai người đánh mì cối kê, tuyển chọn một số binh mã, còn chu ân trấn thủ nơi đó lâu nay đã mấy lần đòi đến mà hắn không bợ kiến, nay nên bắt hắn phải đối công trục tội." thống lĩnh binh mã bản bộ đến đây hội chiến với hán bá vương nói chu ân lâu nay ở thư lục nghe nói cùng anh bố tương đắc lắm nay anh bố đã hàng hán thì tình chu ân làm sao được chỉ bằng lừa hắn đến đây rồi giết đi để trừ quả hạng bá nói lời đại vương luận rất đúng bá vương liền sai quan thiên hộ là lý ninh đem hai đạo hịch văn đi gọi chu ân đi lấy quân Ngô và dặn phải mau mau trở về Lý Ninh đến thư lục vào ý kiến Chu Ân trao tờ hịch của Bá Vương Chu Ân mở ra đọc hịch như sau lâu nay nhà người trấn giữ ở thư lục quân binh được an toàn khỏi phải vất vả cực nhọc nay quân hán cùng sở hội nên thế trận rất lớn ta sai Lý Ninh đến đòi ngươi dẫn quân bản bộ đến Bình Thành để giúp sức đánh hán Nhà ngươi trước đây đã nhiều lần bê tha Này chớ nôi gương cũ mà mang trọng tội chu Ân đem hịch lòng không vui thầm nghĩ Bá vương lực yếu thế cô Lẽ phải dùng đạo đức chinh phục nhân tâm Lại cứ mãi cái thói dùng uy vũ mà hâm dọa Nếu ta đem quân đến Bành Thành Không khỏi bị mất mạng Chi bằng nhân dịp này Chiếm lấy thư lục Ngồi xem hán sở tranh hùng Đợi cho hán dịp sở rồi Ta sẽ dựa vào anh bố mà đi hàng hán Ác công hầu chẳng mất Nghĩ rồi nói với Lý Ninh Đất thu lục có nhiều giặc cướp Ta trấn nơi đây hàng ngày Phải đi đánh dẹp khắp nơi nay bỏ ra đi thì không tiện Xin ngài hãy trở về tâu lại với bá vương Lúc nào tôi dẹp xong bọn giặc cướp Tôi sẽ đem quân đến hội chiến Lý Ninh nói Có việc khi gấp Có khi thì phải hoãn Giặc cướp nơi thư một là chuyện nhỏ Còn việc sở hưng binh chống hán Mới là việc lớn và rất nguy cấp, tướng quân không nên lấy việc nhỏ mà làm hư chuyện lớn." Chu Ân nói, "Tôi có nhiệm vụ trấn thủ mảnh đất này, chứ không có nhiệm vụ đi đánh hắn vương. Nhiệm vụ của tôi là tôi phải làm tròn trước đã. Vả lại, tôi muốn giùm mảnh đất này để dưỡng lão, không thể đi xa được." Lý Ninh biết Chu Ân đã sinh biến tâm, không nói lời nào nữa mà giả từ sang cối kê. Hoàng thái thú cối kê là Ngô Giang, tiếp được tờ hịch mở ra xem Biết bá vương định lấy quân Ngô Để cùng Hán quyết chiến Liền đòi tả hữu phân bố công việc Truyền xuống các quận huyện Tuyển lựa binh mã Chỉ trong dây lá Đã thu thập được 8 vạn binh Ngô Giang liền sai phó tướng là Trịnh Hành quản lĩnh Cùng Lý Ninh dẫn đến Bành Thành yết kiến hạng vương Lý Ninh kể lại việc Chu ân kháng lệnh Không chịu hội binh Hàng vương tức giận, muốn đem binh đi giết Chu Ân rồi mới đánh Hán. Hạng Bá nói: "Chu Ân chẳng qua là một bệnh ghẻ lở ở ngoài da, có gì mà ngại. Đại vương cứ kiếp mang binh mà đi đánh Hán cho nên chậm trễ." Hạng Vương theo lời Hạng Bá, kiểm điểm binh mã cả thấy được 50 vạn, định ngài xuất chinh. Giữa lúc đó, hàng tính sai 10 người thăm dò địa thế để liệu việc đóng quân tất cả các miền xung quanh bình thành đều là những chỗ không dụng võ được chỉ có vùng cửu lý núi đồi hiểm trở có thể dùng làm chiến trường được vì vậy hàng tấn sai người đến lấy bản đồ sai nhân đem bản đồ cửu lý về trình hàng tấn xem xong mừng lắm gọi lý tả xa đến nói núi cửu lý thật ưu thế phía tả có gò đóng phía hữu có núi đầm trước mặt có chiến ứng phía sau có ẩn phục làm một chiến trường rất là tốt. Song không biết cách nào để lừa hạng vương đến nơi đó. Tiên sinh có kế chi chăng? Tả san nói: hạng vương thì lừa rất dễ. Tuy nhiên quần thần không để hạng vương bị lừa như vậy đâu. Nếu họ đào hào đắp lũy cố thủ không ra đánh, quân ta đông tổn phí nhiều, không thể nào tập trung lâu được. Họ đợi lúc quân ta thiếu thốn thì kéo quân ra phản công, tất là quân ta phải thua. Hàn Tính bấm trán suy nghĩ. Tròi hỏi: "Tiên sinh có cái gì khiến cho Hạng Vương kéo binh đến đánh chăng?" Tạ Sa nói: "Nay phải có người Trá Hàn đến đó bày mưu cho Hạng Vương, đem cái lợi trước mắt mà nhử, mây ra Hạng Vương vì nông cạn, sa vào cái mưu của Nguyên Soái." Hàn Tính mừng rỡ nói: "Người đi Trá Hàn phải là tiên binh mới mong thành công được. Vậy tiên sinh có vui lòng giúp đỡ ta chăng?" Tạ Sa nói: Bảy lâu hầu hạ dưới trướng mang ơn tri ngộ, nay dẫu khổ cực cũng đâu dám chối từ. Thể thì ngay lúc tôi ra đi, Nguyên Soái phải đem quân bố trận mới được. Hàn Tín nhận lời, tả xa liền giá biên, đem theo những binh mã cũ của nước Triệu, tiền đường tắc thẳng đến thành thành, đến nơi tả xa nói với bọn quân canh: "Tôi là quản vũ quân nước Triệu cũ, tên là Lý Tả Sa, muốn vào yết kiến với lão đại vương." quân canh vào báo cho hạng bá. hạng bá nghĩ thầm lý tả sa là kẻ mưu sĩ của nước triệu nước trước kia nay đến tương kiến chắc có điều gì quan trọng. nghĩ rồi sai tả hữu mời tả sa vào. hai bên thi lễ xong hạng bá hỏi lâu nay nghe ông ở bên tề làm mạc khách của hàng tính chẳng hay có việc gì lại hạ cố đến nơi đây. tả sa đáp triệu vương không nghe lời tôi sai trảm dư đem địch với hàng tính Nên bị hàng tính dùm trận bối thủy mà chém chết. Tôi không có chỗ nương thân, đành phải ở với hàng tính. Mà làm mưu sĩ, chẳng ngờ nay hàng tính được hán vương phong chức tài vương, Thì ngông nghênh hậm hỉnh, ý mình tài trí không kể đến ai. Tôi buồn lòng mới bỏ đi, đến đây xin tình nguyện nương thân dưới cầu. Tôi tuy bất tài, song xin lấy chết để rửa lòng bất hận tôi liệu mưu kế hàng tính không qua nổi mắt tôi đâu hạng bá hỏi trong lúc hai nước giao tranh những mưu mô dối gạt thì rất nhiều tiên sinh sang đây biết đâu cũng để là trá hàng dò xem quân tình của sở tôi làm sao mà tin được tả xa nói ngài làm rồi tôi chẳng qua là một kẻ mưu sĩ biết gì đến việc quân binh vả lại nếu ngài dùng tôi tôi sẽ đem mưu kế ra mà bàn nghe hay không thì tùy ở nơi ngài Tôi có quyền gì mà bắt ngài phải theo? Còn như việc dò xét quân cơ, ngài nào hăng tính chẳng sai người theo dõi, hà tất tôi phải sang đây Trá Hàng để làm chi cái chuyện đó? Tôi chỉ tiếp một điều là tôi xét lòng độ lượng của ngài. Đường đi đã lỡ, tắm thân lạc lổng bơ vơ, thà chết cho an thân." Nói xong rút thanh kiếm đeo bên mình toan tự vặn. Hãn Bá vội đứng dậy, ôm lấy tả sa tự nhận lỗi mình và nói, trong lúc hai nước giao tranh, tiên sinh Trần Vinh hướng sang đây, tài nào tôi lại không nghi ngờ, tiên sinh chớ có trách, liền mời Tả Sa lên ngôi, đặt tiệc khoản đãi và lưu lại ở đó ngủ một đêm. Ngày hôm sau, hắn bá vào ý kiến bá vương, cải việc Tả Sa đến đầu và xin giúp mưu lược chống với quân Hán. Bá vương nói, ta đang lúc thiếu người mưu sĩ, nay được Tả Sa về hàng. Thì còn gì may mắn hơn? Liền cho tả xa vào triều kiến và hỏi. Tà vốn nghe tiếng của quảng phủ quân. Lòng mong được hội kiến. Nay nhà ngươi đã đến đây, thật là may mắn lắm. Tả xa nói, tôi ở nước Triệu, nhưng Triệu vương không biết dùng. Phải sang làm mạc khách với hàng tính. Hàng tính cũng lại không biết dùng, nên bơ vơ chiếc thân bốn bể. Nay đến đây được đại vương trọng dụng. Chẳng khác nào con gặp được cha mẹ Tôi nguyện sẽ đem hết tâm sức Dẫu chết tôi cũng chẳng mà Bá Vương nói Nhà ngươi đã thực tâm theo ta Vậy sớm tối phải chầu bên cạnh ta Để cùng nhau bàn bạc Từ đó bá Vương lưu Tả Sa làm mu sĩ Lại thấy Tả Sa nói năng lưu loát Khí phách hơn người Lòng không chút ngờ vực. Trong thời gian ấy Hán Vương thấy đóng quân lâu ngày Mà chưa xuất trận Nên triệu hàng tính đến hỏi Đại binh đóng đã lâu, tốn kém thì quá nhiều Ta muốn ra quân cùng sở giao tranh Nguyên soái có ý chi chăng? Hàng tính nói Khi tôi phá triệu, có chiêu tập được hai người rất dũng cảm Bảy lâu sai dùng rất đắc lực Nay nếu sai làm tiên phong, chắc sẽ nên việc Hán vương nhận lời, truyền cho hai người ấy vào ý kiến Hai người bước vào, hán vương thấy hai trang Sức vóc to lớn diện mạo đường đường liền hỏi họ tên quê quán hai tướng ấy một người họ khổng tên hy một người họ trần tên hạ từ lúc nhỏ chỉ theo nghề cung kiếm nhân lúc nhà Tần loạn lạc ẩn náu nơi đằng vân núi thái sơn sau nghe hàng tín chiêu nạp hiền sĩ tìm đến hầu hạ dưới trướng hán vương mừng rỡ phong khổng hy làm liên hầu trần hạ làm hạ hầu Xài xuất binh ba vạn quân đi tiên phong Gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu Hai tướng dập đầu lại tả, lãnh binh đi trước Hàng tính cũng thống lãnh đại binh kéo theo sau Ra khỏi thành cao Người ngựa nói liền nhau mấy trăm dặm đường Quân kỳ pháp phới, gương giáo sáng loà Dọc đường bá tánh vẫn không bị quân binh làm bận rộng chút nào Thật xứng đáng là một đoàn quân vì nghĩa